Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Những nỗi đau này không sợ bằng trận đòn gió của bà cả Nếu không mua được khoai về bà ấy đánh tới chết Tôi chỉ biết ngồi thu một góc ôm mặt khóc tu tu Bớ một cánh tay nhỏ xíu lay tôi dậy Đưa một chiếc khăn ra hiệu tôi lau mắt Cô ấy còn giúp tôi băng lại cái vết thương Xin gửi phụ nữ đi cùng mua giúp khoai giúp tôi Ánh mắt trăng veo nhìn tôi thầy ấm áp Trái tim tôi như bị rung động mạnh Trước lúc đi cô ấy vừa cười vừa nói Em tiến khả tình, cậu tiến gì? Tôi là tử văn Nói từ đây mẹ cô ấy dắt đi mất hút Trong ký ức mình tôi ngỡ khả tình chính là bé gái năm xưa Rất lâu sau đó mới biết hóa ra mình đã nhận Cô ấy còn có một cô chị song sinh là tôi trình hai người giống nhau y đúc Nhưng bây giờ đã quá yêu vợ tôi mất rồi Không có cách nào thoát ra được Vợ tôi nhẹ nhàng ấm áp lại rất giỏi y thuật Lúc nào tôi cũng tự hà và ngưỡng mộ cô ấy Đã có những lần tôi luôn tự hỏi bản thân tại sao lại may mắn có được cô gái mà bao nhiêu người mơ ước Chắc ông trời thấy tôi bất hạnh quá nên mới rủ lòng thương Chúng tôi dù đã trải qua bao sóng gió vào sinh ra tử vẫn nắm chặt tay quyết không luộc bước Trong đời tôi hám ảnh nhất hai lần lần thứ nhất khả tình bỏ đi rồi bị bán vào phủ lăng minh Hôm đó tôi muốn phát điên khi không tìm được cô ấy Tôi rất sợ khả tình xảy ra chuyện gì Chắc tôi không biết sống sao nổi Phần thứ hai là bị khải cường kéo xuống vực sâu lần đó thực sự trái tim như quá đá muốn la xuống chết ngay lập tức nhưng chẳng hiểu sao ch trong tôi vẫn có một niềm tin bất diệt khả tình vẫn còn sống và đang đợi tôi tới đón chúng tôi đã lạc mất nhau tận 5 năm sau khi gặp lại tôi càng thất kinh khi phát hiện mình có những hai đứa con cảm giác lúc đó không có từ nào diễn tả nổi vừa buồn vừa tủi vừa mừng lại hạnh phúc tôi thương khả tình vô hẳn khi phải tự mình đã trải qua chuỗi ngày gian khổ đến nuôi hai con khuôn lớn Người tôi thấy có lỗi nhất là cha vợ tôi. Ông ấy cũng là một thầy lăng nức tiếng. Nhưng ngay từ bé, tôi đã rất ghét ông ấy. Cái đêm mà mẹ tôi bị hại, chính ông được mời đến khám nghiệm tử thi. Không còn kết luận mẹ tôi là tự sát. Không có gì đáng nghi ngờ. Cũng chính ông ấy là người đề xuất, hỏa táng thi thẻ bà để tiêu hủy sạch dấu vết. Có lẽ bà nội đã mang tính mạng cả gia đình ông ấy dạo uy hiếp. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều được tới vậy. Sau này thì lớn lên, trong một lần bắt gặp ông đang đi trên đường thuyết, Từ quãng đường vắng tôi đã đánh ông Bỏ lăn lộn xuống ruộng Bộ an bé gái quan huyện cũng chính tôi là Kẻ hạ độc vô oan cho ông ấy Trong một lần điều tra thân thế Với khả tình tôi mới biết người này là cha vợ mình Bây giờ tôi lo sợ Ông sẽ mãi không chấp nhận chàng dành cho tôi Nhưng ngói thay lần gặp mặt ông Cũng là lần khả tình bị chúng ngại Rồi ngã xuống vực Vì tình yêu quá lớn với người con gái đó Nên cha tôi mới hóa giải mọi khúc mắc trong lòng Bây giờ ngồi ngắm lại Tôi vẫn thấy mọi thứ giống như một giấc mơ Cha, cha. Tử Quyết gơ bàn tay tí hon kéo và áo làm tôi bừng tỉnh. Tử tháng nằm dưới giường vẫn đang xe xứ giấc ngủ. Sao vậy con? Con đói. Đòi chút nữa, cha xuống dì bếp kiếm gì cho con ăn. Đang lúc ấy an nhiên và tử kiên chạy lại, tay cầm bịch bánh đúc cười tuyệt tuyệt. Cha ơi mẹ đi chợ về rồi này. Tử Thắng nghe tiếng ồn cũng bật vậy. Em, em ăn. Tôi lại làm nhiệm vụ chia đều cho bốn đứa nhỏ. Nhìn chúng ăn ngon lành tôi bỗng thấy vui tới lạ Cha yêu các con Cha cũng yêu mẹ rất nhiều Đời này của cha Coi như không uổng phí thật rồi Các bạn đang nghe Đọc chuyện trên kênh Truyện ma Duy Lê Hãy nhấn đăng ký kênh Để theo dõi những chuyện mới nhất Của tác giả Duy Lê